Cô ráng một chút được không? Hát một bài thôi cũng được. Đã lỡ quảng cáo rồi, làm thế mất uy tín quá. Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi ngồi dậy không nổi nữa. Vô cùng xin lỗi. Vậy thôi vậy, thôi cô ráng hết bệnh nhé. Cô nằm nghỉ đi. Vâng, tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Cô tắt máy, đặt lên bàn, rồi chui vào giường nằm. Cảm giác ở dưới phòng khách có một người nguy hiểm đang đợi mình làm cô muốn phát điên lên. Tự nhiên cô nghĩ đến Mai Châu. Cô ta luôn thanh thản và yên ổn. Cô ta có được sự che chở của Quốc Tuấn, trong khi anh ta bỏ cô một mình với nỗi sợ chết người, những ý nghĩ lệch lạc đó không ngừng giày vò cô, làm cho cô càng thấy căm giận Quốc Tuấn. Hôm sau vừa sáng sớm, Thu Vân đã ra khỏi nhà, cô sợ Quy Bình sẽ tìm đến như hôm qua và suốt cả ngày cô ở ngoài đường, đến tận khuya mới về nhà. Cô trốn anh ta như thế chỉ được 2 ngày, cứ nghĩ như thế sẽ được yên ổn, nhưng cô không nghĩ ra được con trai si tình ấy không hề chịu thua. Chiều nay có một chương trình tập dở ở nhà văn hóa Thu Vân vừa dắt xe vào sân đã thấy quy bình ngồi ở phía hành lang không hiểu anh ta đến tìm cô hay là có công việc gì nhưng Thu Vân không có thời giờ nghĩ ra điều đó vừa thấy anh ta cô đã hoảng hồn những bừa chiếc xe giữa lối đi rồi chạy quán hoàng lên cầu thang Thu Vân đâm sầm vào một người đang đi tới mà cũng không nhận ra được người đó là ai còn anh ta thì giữ lấy vai cô có chuyện gì vậy Thu Vân định thần nhìn kỹ người ấy Cô nhận ra Quốc Tuấn nhưng không có thời giờ giải thích với anh vì Huy Bình đã lên đến hành lang. Anh ta gọi giật ngược, "Thư Vân, đừng có trốn anh." Thư Vân xô mạnh Quốc Tuấn ra, chạy ao ao vào căn phòng gần đó. Mọi người trong phòng quay ra nhìn cô, không hiểu chuyện gì. Thư Vân lắp bắp, "Đừng đừng cho anh ta vào, đừng để anh ta thấy tôi." Cô nhìn quanh rồi chạy đến nép sau tấm màn, đứng thở dốc. Ở ngoài hành lang, Quốc Tuấn cố giữ Huy Bình lại. nhưng anh ta đã ston mạnh anh ra rồi đuổi theo Thu Vân. Anh ta xông vào phòng nhưng bị vài người giữ lại. Xin lỗi, anh là ai? Anh đi đâu vào đây vậy? Tôi tìm ca sĩ Thu Vân, cô mới chạy vào trong này, các anh cho tôi gặp cổ đi. Nhưng đây là chỗ làm việc, còn chuyện cá nhân mời anh giải quyết chỗ khác đi. Huy Bình hùng hổ lên. Tôi chỉ gặp cô Thu Vân, tại sao các anh cản tôi? Mấy người có quyền gì? Rồi anh gạt mọi người ra, bước tới giữa phòng nhìn quanh. Thu Vân Anh biết em ở đây mà, đừng trốn anh, cho anh gặp em chút đi, anh không làm gì em đâu mà. Mọi người vội bước đến, vây quanh Huy Bình mỗi người một tiếng. Chỗ làm việc của người ta, anh vào đây quấy rối là phiền phức lắm đó. Chuyện riêng tư, anh nên ra ngoài giải quyết đi. Nếu anh còn làm mất trực tự, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ lên đó. Huy Bình nổi nóng lên, tôi thách các anh gọi đó. Chuyện của người ta, ai mượn các anh sen vào? Trong phòng, ồn ào đến nổi, tiếng ồn vang ra ngoài, mọi người đổ qua xem. Huy Bình bị hai người bảo vệ kè ra ngoài. Anh ta tức tối, cố thoát ra. Vừa đi, anh ta vừa quay lại la lớn. Không ngờ em đối xử với anh như vậy. Anh sẽ tìm cách giết em. Em nghe không, Thu Vân? Khi anh ta đi khuất rồi, người đi tản mát vào các phòng. Trong phòng, mọi người còn tiếp tục bàn tán về anh ta. Quốc Tuấn bước đến phía sau tấm màng. Anh thọc hai tay trong túi quần, đứng trước mặt Thu Vân. Có chuyện gì nữa vậy? Thu Vân không trả lời. Khuôn mặt cô hãy còn tái mét. Hoảng sợ, tay chân run bắn gần như đứng không vững, cô chợt ngồi quỵ xuống gạch, gục đầu xuống hai tay nhìn thật thảm não. Quốc Tuấn ngồi quỳ một chân, kéo mặt cô lên, "Có chuyện gì nữa vậy? Anh ta đã làm gì em?" "Không làm gì hết. Mấy hôm nay anh ta cứ chờ trước nhà tôi, còn tôi thì lang thang ngoài đường, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta biết tôi đến đây." Quốc Tuấn nhếch một nụ cười không biết là châm biếm hay tội nghiệp. "Mọi người, một người nổi tiếng như em" Muốn tìm không phải là chuyện khó. Thu Vân bất mãn đẩy tay anh ra, quay mặt đi. Không việc gì đến anh. Em gạt anh ta. Anh ra để một mình đối phó với anh ta. Rốt cuộc, cách đối phó của em là thế này sao? Chạy trốn như một con chuột. Anh tưởng em có gì khá hơn. Tôi nói mặc kệ tôi, anh đi lo săn đuổi người khác đi. Em nói cái gì? Quốc Tuấn nhíu mày. Thu Vân không trả lời, rồi cô bật lên khóc. Sự hoảng loạn và giận dữ làm cô không kềm chế được. Cô đẩy Quốc Tuấn ra, ngồi co người lại, vùi mặt trong gối khóc tức tưởi. Anh ngồi yên nhìn cô một lát rồi dịu giọng, "Sao vậy Vân?" Anh định nắm tay cô nhưng Thu Vân giật ra, dẫu cách nào cũng không được. Cuối cùng, anh ngồi yên, kiên nhẫn chờ cho cô nín khóc. Anh vén màn nhìn ra ngoài, thấy vài người tò mò nhìn vào, anh quay lại vỗ nhẹ vai cô, "Thôi đừng khóc, Vân, người ta còn ở ngoài kia kìa, đừng để họ bàn tán về mình." Nghe nói đến chuyện dư luận, Thu Vân như chợt tỉnh lại, trở về thực tế. Cô lấy khăn ra lao mặt. Nghe tín hiệu máy, cô vội mở ra nghe. Alo, Vâng anh không ngờ em đối xử với anh như vậy. Nếu gặp em ở đâu, anh sẽ giết em. Thu Vân chợt buông rơi chiếc máy, nét mặt thất sắc. Quốc Tuấn đoán ra ngày đó là ai, anh chụp máy lên. Alo, anh còn đó không? Anh là ai? Là người yêu và sắp là chồng. Nhân danh là chồng của Thu Vân, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn khủng bố tinh thần cổ kiểu này, tôi sẽ ăn thua đủ với anh, anh hiểu chưa? Nói láo, cổ nói với tôi là chưa có người yêu, đừng có mạo nhận. Nhưng chúng tôi đang tiến tới hôn nhân, anh không có lý do gì áp đặt với người ta, đừng có mua quán nữa. Hừ, vậy là tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao cổ tránh mặt tôi. Trong thời gian tôi đi tàu, anh đã nhảy vào danh người yêu của tôi, tôi sẽ thanh toán xong phẳng với anh. Được, nếu vậy thì tối mai 8 giờ gặp nhau ở quán Hoa Hồng, chúng ta sẽ nói chuyện. Nghe nói thế, Thu Vân quay nhanh lại, giật lấy chiếc máy tắt đi, rồi lắc nhanh đầu. Tại sao anh muốn gặp anh ta? Anh muốn làm khổ em thêm phải không? Cô bỏ máy vào sắt tay, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy mấy người nhìn mình, cô khẽ nói tiếng cảm ơn và đi nhanh ra khỏi phòng. Quốc Tuấn đuổi theo cô xuống sân, anh giữ tay cô lại và chỉ về chiếc hồ nước. Lại đây nói chuyện một chút, Thu Vân vẫn còn đang chần chờ thì đã thấy Mai Châu từ cầu thang chạy xuống. Anh Tuấn bao giờ về anh chưa biết nhưng em có thể lấy xe anh về trước tối anh đến lấy Thù Vân nhắm mắt lại cảm thấy chút thiện chí còn lại vụ tắt ngắm cô lặng lẽ bỏ đi ra sân tìm xe anh bảo vệ dắt nó đến xác phòng anh ta cô định đi về phía đó thìo Quốc Tuấn cản lại khoan về đã anh cần nói chuyện với em anh muốn em giải thích về thái độ của em hôm trước muốn nghĩ thế nào tùy anh em không cần giải thích được rồi chuyện đó sẽ nói sao Nói chuyện này trước, tại sao không cho anh tiếp xúc với anh ta? Thu Vân cười lạnh lùng. Đó là chuyện riêng của em. Chuyện riêng? Vậy anh là gì của em đây? Tùy anh đánh giá, nhưng tại sao anh thích can thiệp vào quan hệ của em? Anh quen với Mai Châu, em có nói gì đâu. Vậy thì để cho em tự do đi. Quốc Tuấn đứng lại. Anh kiên nhẫn quá mức rồi đó Vân. Thu Vân cũng đứng lại. Cô nhìn anh với một nụ cười kiêu kỳ. Vậy thì chia tay đi. Em kêu hãnh lắm và không muốn mình thuộc về riêng người nào cả, cũng như anh vậy thôi. Anh chấp nhận được không? Quốc Tuấn không trả lời. Cô lầm lì nhìn cô. Anh lầm lì nhìn cô rồi nhớt môi. Thôi được, tùy cô. Anh quay trở vào, đi lên lầu. Thu Vân cũng đến chỗ lấy xe, nước mắt ngân ngấn với cảm giác sụp đổ. Cô căm ghé cái cách anh ta và Mai Châu cứ kè kè với nhau xuất hiện giữa mọi người. Cô sợ nhất mang tiếng bị bồ đá. Thế mà anh ta không hiểu điều đó và tránh dư luận cho cô, yêu cái cách vô trách nhiệm như thế, thà là không có cho xong. Thu Vân ngồi thu mình trong ghế, trầm ngâm nhìn màn hình, tối nay TV giới thiệu ca khúc mới. Trước mắt cô là khuôn mặt Mai Châu, chóng gần hết khuôn hình, sau đó ống kính chuyển sang khuôn mặt Quốc Tuấn, cùng song ca với cô. Anh đã làm một điều mà trước đây chưa từng làm, là trình bày ca khúc của mình. Nhưng một điều làm Thu Vân không tha thứ được là anh đã chọn Mai Châu giới thiệu bài hát mới và cùng biểu diễn với cô. Thu Vân hơi nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra mi. Tim cô muốn nổ tung vì đau đớn. Anh đã ngang nhiên xuất hiện trên màn ảnh để giới thiệu với mọi người mối quan hệ mới của mình. Đã ngang nhiên thách thức cô, làm cho cô mất mặt. Đó là một hình thức bôi nhọt của tên tuổi cô. Rồi đây cô sẽ chịu đựng những lời đồn đãi Rằng ca sĩ Thu Vân bị đá và thua cuộc Bởi một ca sĩ không tên tuổi Có cái đau nào hơn thế nữa không Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa khá lớn Thu Vân quẹt nước mắt đứng lên Bước ra mở Cô chật lùi lại ngạc nhiên Khi nhận ra đó là Quốc Tuấn Cô định đóng cửa Nhưng anh nhanh nhẹn giữ tay cô lại Anh có thể vào được không Khuya rồi Em không muốn tiếp khách Quốc Tuấn nhỏ giọng như năn nỉ Anh chỉ vào một lát thôi Không lâu đâu em Thư Vân lặng thinh quay vào, anh đi theo cô ngồi xuống trước tivi, bài hát của anh với Mai Châu vẫn chưa dứt. Thư Vân mỉm cười nhìn màn hình, một nụ cười thật lạc lẽo. Nhìn hai người thật là ăn ý với nhau phải không? Nó làm em nhớ trước đây khi em mới vào nghề, bây giờ anh đã thay đổi bằng một người khác, kể cũng ngậm ngùi. Quốc Tuấn nghi người tới tắt tivi. Đừng nói những chuyện đó nữa, nói về chuyện của mình đi, anh đang rất buồn, em biết không?